Khán giả đang bu đông xung quanh một diễn viên xiếc cá sấu, rất náo nhiệt vì anh ta đang chuẩn bị diễn tiết mục cuối cùng rất hấp dẫn. Anh ta dính bên con cá sấu, mở miệng nó ra và thụt quần đưa cổ quý của mình vào đó, miệng con cá sấu từ từ khép lại. Vài giây sau, con cá sấu mở miệng ra, cổ quý của anh chàng diễn viên vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả vỗ tay và la hét rất nhiệt liệt vì tiết mục quá hấp dẫn. Anh chàng diễn viên tự đắc la to: "Bây giờ, đối quý vị nào có thể làm giống tôi?" Khán giả im phăng phắc. Bỗng có một cô gái bớt ra, em cũng làm được Hả? Khán giả lại tiếp tục la hét dữ dội hơn Anh chàng diễn viên cười lớn <cười> Tôi là đàn ông thì mới có khoai để biểu diễn Chứ cô làm sao có mà biểu diễn Hả? Em cũng có What? Dạ, em nhầm, ý em là em làm được như con cá sấu kia ý Ai ốp mà